Bạn đang nghe truyện tại Thế Giới Trà xanh tại Niên Đại Văn Nằm Thắng, Vân các Cẩm Tú, Nguồn Tình, Xuyên Không, Sủng, Mỹ Thực, y tề, Đồng Tuyết Lục là trà xanh nữ vương, nàng bề ngoài xinh đẹp dáng người yếu điệu, người ngưỡng mộ vô số, quá vạn bụi hoa mà không dính thân, chờ đến chơi đủ rồi, chuẩn bị làm người tốt thì báo ứng đến, nàng xuyên thư, xuyên đến vật chất thiếu thốn 70 niên đại. Vẫn là cái thân phận xấu hổ giả thiên kim Dựa theo nội dung cốt truyện Nàng sẽ bị trọng sinh thật thiên kim vã mặt Lại bị hãm hại gãi cho nhị hôn lão nam nhân Cuối cùng bị bạo lực gia đình chết Đông tuyết lục Ta lựa chọn tiếp tục làm trà xanh Chương 1 một, một tách trà Đông tuyết lục bị tiếng ve kêu bên ngoài cửa sổ đánh thức Đời đã Cô nhớ trước khi mình bất tỉnh nhân sự Thì cô đang trượt tuyết ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết mà nhỉ Đang mùa đông thì lấy đâu ra tiếng ve kêu Đồng tuyết lục khó hiểu mở mắt ra, đập vào mắt cô là cái màn được làm bằng chất liệu vải thô, bên cạnh là cái phích nước kiểu cũ được đặt trên chiếc bàn gỗ và một chiếc ca sứ được in hình người phụ nữ gánh cả bầu trời trên đó. Đồng tuyết lục còn đang mơ mơ màng màng thì cánh cửa phòng được người ta đẩy mạnh ra, Thái Xuân Lan bước vào trong, cô ta nhìn người đang nhắm nghiền mắt nằm ở trên giường, cô ta con môi tức giận nói, anh nói xem em gái anh lớn từng này tuổi rồi sao nó lại làm ra chuyện ẩm ỉ như thế chứ. Lại còn treo cổ tự tử ở trong nhà nữa, nếu như không phải em tới kịp thì bây giờ trong nhà ta đã có người chết rồi ấy chứ, thôi được rồi, em mới nói mấy câu đi, tại sao em phải bớt nói mấy câu chứ, lúc trước em cứ nghĩ nói là em gái ruột của anh, em gái chồng của em nên em mới nhường nhịn nó đấy, bây giờ đã xác nhận nó không phải là con gái của nhà họ đồng rồi, dựa vào đâu mà muốn em coi nó như bà cô tổ để cung phụng nữa chứ. Theo em thì đợi khi nào nó tỉnh dậy chúng ta cứ đuổi thẳng nó ra khỏi nhà là được, Thái Xuân Lan nhìn người đang nằm trên giường bằng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác, cả cái đại viện này ai mà không biết con gái nhỏ được cưng chiều nhất của ông hai nhà họ đồng chứ, cô chủ nhỏ để trong tay thì sợ ngã, ngậm trong miệng lại sợ tan, ngay cả hai thằng con trai cũng phải đứng sau cô, từ nhỏ đến lớn đồng tuyết lục đã được ăn ngon mặt đẹp, da dẻ của cô còn trắng hơn cả trứng gà bóc nữa ấy. Có điều tính cách của đồng tuyết lục lại tráo trở tùy hứng, một người làm chị dâu như Thái Xuân Lan cũng phải nhường nhịn cô suốt, cô ta cứ tưởng rằng mình sẽ sống những ngày tháng ấm ức như thế này mãi cơ, nhưng không ngờ rằng hai tháng trước có một cô gái đột nhiên chạy tới nhà họ đồng, cô ta nói mình mới là đứa bé bị người ta bé đi 15 năm trước, tin tức này giống như xét đánh ngang tay vậy, nó khiến cho cả nhà họ đồng đều không biết phải làm sao cả, 15 năm trước. Đồng tuyết lục khi đó 3 tuổi bị người ta bế đi cho đến 2 năm sau mới tìm được cô trở về, bởi vì đằng sau lưng cô có nốt ruồi thịt, những thông tin khác cũng trùng khớp thế nên nhà họ đồng cũng không có nghi ngờ gì cả, đâu ai ngờ cuối cùng bọn họ lại nuôi dưỡng con của người khác chứ, giọng nói của Thái Xuân Lan vừa to lại còn rất vàng, đồng tuyết lục bị tiếng nói của cô ta làm cho đau hết cả đầu, cô ước gì mình có thể nhảy dựng dậy tác cho cô ta một bạc tai. Sau khi tiêu hóa xong những ký ức không thuộc về mình, trong lòng đồng tuyết lục lại có cảm giác kích động của đại thần xuyên không vậy, thế mà cô lại xuyên sách rồi, một giây trước đồng tuyết lục còn đang trượt tuyết với tiểu thịt tươi ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, tiểu thịt tươi có vẻ ngoài đẹp trai, vai rộng eo hẹp chân lại dài, cộng thêm gia thế hiển hách, đây đúng là một người theo đuổi không tệ đâu, những năm gần đây số người quỳ gối dưới váy đồng tuyết lục nhiều không kể hết, cô rất hưởng thụ cảm giác được người ta theo đuổi này. Có điều cô lại không dễ dàng rung động mà thôi, có rất nhiều người vì thế mà mắng chửi đồng tuyết lục là viếp trong trà xanh, máy bay tiêm kích trong đám cha nữ, cô đều cười xòa cho qua, nếu so sánh thì thế giới này đối xử hà khắc với phụ nữ hơn cánh mày râu rất nhiều. Tiểu thịt tươi theo đuổi đồng tuyết lục suốt 3 năm trời, anh ta vừa ngoan ngoãn lại vừa nghe lời, bản thân anh ta cũng rất có bản lĩnh, cô suy nghĩ hay là đúng là anh ta rồi nhỉ? Từ lúc đó cô định sẽ rửa tay gác kiếm làm một vợ hiền dâu thảo, nhưng đồng tuyết lục còn chưa kịp có một mối tình nghiêm túc thì cô đã đập đầu vào cái cây bên đường trượt tuyết. Lúc tỉnh lại thì đồng tuyết lục đã ở trong thời đại những năm 70, trước khi xuyên sách cô đã từng thảo luận vấn đề này với các chị em của mình. Nếu như xuyên sách thì mọi người muốn tới thời đại nào nhất? Lúc đó cô đã nói chỉ cần không thiếu ăn thiếu mặt thì xuyên sách đến những năm 60-70 cũng được. Thế mà lại để cho cô xuyên tới những năm bảy mươi thật, đúng thật là con mẹ nó, điểm quan trọng nhất là quyển sách này thuộc kiểu sản văn, vã mặt, tam quan bất chính, đúng kiểu không theo chuẩn mực nào hết. Trong quyển sách này nữ chính lợi dụng việc mình được trùng sinh để đoạt lại thân phận của mình, cướp đi chồng sắp cưới và công việc của cô chủ giả, từ đó cuộc đời cô ta bước lên một tầm cao mới, mà đồng tuyết lục lại xuyên sách đúng vào cơ thể của cô chủ giả trong quyển sách này, trở thành nữ phụ ngu ngốc. Cô sẽ bị nữ chính vã mặt liên tục, rồi bị hãm hại lấy một người đàn ông lớn tuổi đã có một đời vợ, cuối cùng bị bạo lực gia đình cho đến chết. Nói một cách khác thì cô chính là một công cụ bằng người bị người ta thoải mái trà đạp. Không lẽ đây chính là báo ứng trong truyền thuyết hay sao, nhưng đồng tuyết lục cô một là không làm người thứ ba, hay là xưa nay không bao giờ làm khó các chị em phụ nữ, sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cô như thế này chứ, thôi được rồi, xuyên thì cũng xuyên rồi. Đến đâu hay đến đó vậy, thêm nửa cơ thể này cũng chỉ mới có 18 tuổi thôi, nhỏ hơn 7 tuổi so với đồng tuyết lục trước khi xuyên không, nói đi nói lại vẫn là cô được hời nhỉ, còn về bàn tay vàng gì đó trong chuyện thì cô không sợ đâu nhé, cứ coi như là đồng tuyết lục thay đổi phương hướng để tiếp tục tấn công NBC đi. Vào lúc này, thời gian trước ba mẹ ruột của nguyên chủ xảy ra tai nạn không may qua đời hết, bọn họ không chỉ có mỗi mình nguyên chủ là con mà còn có ba người con nữa. Tuy rằng ba người con này hiện giờ nghèo rất mùng tơi thế nhưng tương lai bọn họ sẽ trở thành ông lớn số một số hai trong giới kinh doanh đó. Hiện giờ trước mặt đồng tuyết lục có hai con đường để đi, một là ở lại nhà họ đồng, tranh giành sức đầu mẻ trắng với nữ chính, hay là rời khỏi nhà họ đồng, trở về bồi dưỡng ba ông lớn tương lai kìa. Xuyên sách, tất nhiên là muốn làm nữ chính sản văn rồi, ai mà muốn tranh giành sức đầu mẻ trắng với người khác làm gì cơ chứ, cô muốn chơi bồi dưỡng. Nghĩ tới đây, đồng tuyết lục chấp mắt hai lần rồi phát ra âm thanh nho nhỏ, nghe thấy có động tĩnh, Thái Xuân Lan chạy tới đẩy cô một cái, em tỉnh rồi thì mau dậy đi, khóe miệng đồng tuyết lục giật giật, cô mở miệng lẫm bẩm một tiếng, Thái Xuân Lan không nghe rõ đồng tuyết lục đang nói cái gì, cô ta ghé tay bên miệng của cô rồi nói, em đang nói cái gì vậy, nói to lên xem nào, đồng tuyết lục nhét miệng lên, cô dơ tay ra nắm lấy vai của Thái Xuân Lan rồi lớn tiếng thét lên. A a à, à, tự nhiên không kịp phòng bị, lỗ tai bị người ta thét lớn, chôn chân tại chỗ, Thái Xuân Lan chỉ cảm thấy lỗ tai mình ong ong, cô ta vỗ bóp một cái lên cánh tay của đồng tuyết lục, em bị điên à, em gào cái gì vậy, chào ơi lỗ tai của tôi, đồng tuyết lục ngồi dậy, cô lấy hai tay che lấy ngực tỏ vẻ sợ hãi rồi nói, ban nãy, ban nãy em mơ thấy chị dâu biến thành một con hổ cái muốn đuổi em ra khỏi nhà họ đồng, thật sự rất đáng sợ. Anh hai đồng, Thái Xuân Lan, lỗ tai của Thái Xuân Lan ong ong từng hồi, bây giờ cô ta còn nghe thấy đồng tuyết lục mắng mình là con hổ cái nữa thì tức đến nổi mặt mày tái mét hẳn đi. Lúc Thái Xuân Lan định lên tiếng mắng đồng tuyết lục thì có tiếng bước chân ở ngoài cửa vọng tới, hai vợ chồng anh cả đồng và Trần Nguyệt Linh vội vã chạy vào trong phòng, anh hai đồng nhanh nhậu nói, không có chuyện gì đâu anh ạ, em gái gặp ác mộng nên bị đánh thức thôi. Vừa mới nói xong thì họ nhìn thấy đồng tuyết lục nước mắt giàn dùa, bốn người trong phòng đều nhất thời bị dọa sợ, trong đó Thái Xuân Lan lại chột dạ nhất, cô ta mạnh miệng trợn mắt lên nói, tự em nằm mơ dọa mình sợ chứ gì nữa, chị nói đuổi em đi bao giờ, em đừng có nắm đầu chị ra mà ăn vạ nhé. Tuy rằng đã xác định được đồng tuyết lục không phải là con cháu của nhà họ đồng rồi thế nhưng nhà họ đồng nuôi dưỡng cô suốt mười mấy năm nay, đến cả con chó con mèo cũng có tình cảm nữa mà. Ba mẹ chồng của Thái Xuân Lan rất không nở thế nên trước khi chuyện này có quyết định chính thức cô ta cũng không dám lao vào chỗ chết mà đắc tội với đồng tuyết lục đâu. Cô ta sợ mình sẽ bị tính sổ. Đồng tuyết lục bước xuống giường. Cô cố tình để lộ cánh tay vừa bị Thái Xuân Lan đánh đỏ ứng ra ngoài. Cô nói, chị dâu hai cứ yên tâm, em không trách chị đâu. Hai anh em nhà họ đồng thế thế thì đều mảnh đầu lại lườm Thái Xuân Lan một cái. Thái Xuân Lan, đồng tuyết lục dùng tay lau nước mắt. Cô lâu đến nỗi hai mắt đã đỏ ứng lên rồi nói, anh cả, anh hai, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng em gọi hai anh như thế này rồi, em biết mình không được chào đón ở cái nhà này, bây giờ em sẽ đi ngay, anh cả đồng, em gái, em đừng có mà ăn nói linh tinh, có anh cả ở đây, trong nhà này sẽ không có ai dám đuổi em đi đâu hết, anh hai đồng lại lường vợ mình thêm một cái nữa, đúng đó em gái, em cứ ở lại nhà họ đồng đi. Nhà họ đồng nhiều người như thế này không lẽ không nuôi nổi em hay sao? Thái Xuân Lan tức giận nghiến răng kèn kẹt, đồng tuyết Lục lắc đầu. Tuy rằng em không nở rời xa ba mẹ, các anh và các chị nhưng em ở lại đây chỉ khiến mọi người thêm khó xử mà thôi. Thế nên tốt nhất em vẫn nên đi thì hơn. Em cảm ơn các anh và các chị đã bao dung cho em suốt bao nhiêu năm này. Em biết lúc trước em rất tùy hứng làm mọi người thất vọng hết lần này đến lần khác. Sau này em sẽ không như thế nữa đầu gối của mẹ không tốt mỗi lần trái gió trở trời đều sẽ rất đau, sau này làm phiền các anh và các chị dâu chăm sóc rồi, ba có bệnh đau nửa đầu, mọi người phải canh chừng đừng để ba lén uống rượu đấy nhé. Vừa mới nói xong đồng tuyết lục lại ngạn ngào, hốc mắt của cô ngân ngấn nước, cố kìm nén để nó không chảy xuống, con người có những lúc kỳ lạ như thế đó, nếu như một người bình thường luôn rất hiểu chuyện lúc nói ra những lời như thế này mọi người cũng chỉ là nghe mãi cũng thành quen thôi. Nhưng đổi thành một người ngày thường tùy hướng quen thói mọi người đều sẽ cảm thấy đối phương đã trưởng thành, hiểu chuyện rồi. Cảm giác lúc này của ba người anh hai đồng và hai vợ chồng anh cả đồng lại như thế đó, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ của đồng tuyết lục lúc này, một người trước nay luôn tùy hướng quen thói này thì dù cho hai mắt đã đọc.